về ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa môn hành thay Bà môn hành, vững khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay Sa môn hành, khó hành thay Bà hành. Này Kassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù không ác hại và dưới sự từng việc các lộ tự giác chứng và an trú nơi hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này ca sa tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà Này ca sa nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tấc, gạo nước, ăn trái cây rễ cây trong rừng ăn tại cây súng để sống nếu sự khó hành sự rất khó hành của sa môn hành của bà la môn hành chỉ tùy thuộc khổ hành này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hành này thôi thật không xứng đáng bà nói khó hành thay sa môn hành khó hành thay bà la môn hành một người cư sĩ hay còn một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đổi nghề nước có thể làm theo những hành tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống ăn lúa tát gạo nước ăn trái cây rỉ cây trong rừng ăn trái cây rừng để sống này các xa ba ngoài khổ này ngoài sự thực hành khổ hạnh này sa môn hạnh hay bà môn hạnh vẫn khó hành trì. vẫn thật khó hành trì. do vậy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 Được gọi là Sa-mô Được gọi là Bà-la-mô Này các Sapa Nếu một người mặt giải gai thô Mặt giải gai thô Trộn lẫn với các giải khác Sống một đêm tắm ba lần Theo hạnh xuống nước tắm Nếu có sự khó hành Sự rất khó hành của sa Môn hạnh Của Bà-la-mô hạnh Chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thi hành cổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói, khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà môn hạnh. Một người cư sĩ hay còn một người cư sĩ cho đến một người đi tớ gái, đội gẻ nước có thể làm theo những hạnh. Tôi chỉ bặt dải gai thô, mặc dải gai thô trộn lẫn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần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 không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, giải thoát vô lậu. Này Kassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa môn, được gọi là Bà La Khi nghe nói vậy, Lợi thể Kassapa bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khó biết thay Một vị sa môn khó biết thay, một bà la môn. Này ca sa đó là lời nói thường tình ở đời, khó biết thay một sa môn, có biết thay một bà la môn. Này ca sa nếu một người sống lỏa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi liêm tay, như vậy, sống theo hành trí kế ăn uống, cho đến lửa tháng chỉ ăn một lần, này các Sapa Nếu trở thành một sa mô nếu trở thành một bà Nam Môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này cho chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói khó biết thay một sa môn có biết thay một bà Nam Môn một người cư sĩ hay có một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ngghẹ nước có thể làm theo những hạnh thôi sống đọa thể, sống phóng túng không theo lệ nghi, liếm tay. Như vậy, sống theo hành tiết chế cho đến đượt tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu trở thành một sa môn, nếu trở thành một bà la chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này. Thôi thật không xứng mà nói, khó biết thay một sa môn. Có biết thay một bà Nam mô một người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh này tôi sống lọa thể sống phóng túng không theo lệ nghi li tay như vậy sống theo hành thiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần này các xa ngoài khổ hạnh này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 này các sa bà nếu trở thành một sa môn trở thành một bà la chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng đáng mà nói khó biết thay một sa môn khó biết thay một bà la một người cư sĩ hay còn một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội gẻ nước có thể làm theo những hành Tôi chỉ ăn lúa để sống Ăn lúa tắc, gạo lứt Ăn trái cây, trễ cây trong rừng Ăn trái cây trục để sống này Cá Sa Vì ngoài khổ hạnh này Ngoài sự thật khổ hạnh này Vẫn có biết một người Sa Môn Hay một người Bà La Môn Do vậy Thật xứng đáng bà nói Khó biết thay một Sa Môn Khó biết thay một Bà La Môn Này các xa ba, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm Không hận thù, không ác hại Và giới sự diệt tận các lậu hoạch Từ giác chứng và anh trú ngay hiện tại Tâm giải thoát, tụy giải thoát vô lậu Này các xa ba, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn Được gọi là bà na môn Này các xa ba, nếu một người mặc giải gai thôn giải gai thôộn lẫn với các dạy khác sống một đêm tắm 3 lần theo hạnh xuống nước tắm này cái ba, nếu trở thành một sa mô trở thành một bà Nam mô chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói có biết thay một sao mô có biết thay một bà Nam mô một người cư sĩ con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh tôi mặc giải gai thô mặc giải gai thô trụng lẫn với cácã gai sống một đêm tắm ba lần này các Sapa ngoài khổ hạnh này dẫn rất có biết một người Sa hay một người bà Laôn do vậy thật xứng đáng bà nói Có biết thay một sa môn khó biết thay một bà la môn. Này Kassapa, nếu Tỳ kheo sống tu tập từ bi tâm, không Phật tu, không ác hại, và dưới sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này Kassapa, Tỳ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là lamôn sau khi nghe nói vậy là thị các Sapa Bạch Đức Thế Tôn tô giả cô thế nào là giới cụ túc thế nào đã tâm cụ túc thế nào là Tuệ cụ túc này các Sapa đây ở đời Như Lai xuất hiện là bậc a-la-hánán biến tri xem kinh sa M quả từ số 40 đỉnh 42. Thấy nguy hiểm trong những đổi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn đầy đủ chánh niệm, chánh trí và biết tri túc. Này ca sa thế nào là tỳ giới hạnh túc? Ở đây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 Này các sa-môn kia, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, như kinh sa môn quả số 64. Những nguyên nhân gì vì ý can không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý can, thi hành sự hộ trì ý can, vì ấy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 Do thân khinh an là thọ sanh, do là thọ tâm được định tĩnh. Tỳ kheo ly, dục, ly pháp, và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm vững tứ. Tỳ kheo thấm nhuận tâm ước làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc do dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân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 Này Ca-ba, tỉ keo thấm nhuần tận làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc do dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do dục sanh ấy thấm nhuần. Như vậy là tâm cụt tốt của vị ấy. Lại nữa, Này Ca-ba, tỉ diệt tâm và tứ và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm Như Kinh Sa Môn Quả số 77 đến 79 Đệ Tam Thiền Như Kinh Sa Môn Quả số 79 đến 81 Chứng và Trú vào Thiền thứ tư Số 81 đến 82 Đó là tâm cụ túc của dị ấy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 linh hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị chói buộc. Này Ca-sa-pa, như một hòn lưu bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khém khéo mài sáng chói, không uý trượng, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh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 thay màu vàng nhạt. Cũng vậy, nơi cái sa bà tâm định tĩnh, tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên vị sử dụng, vững bình thản như vậy. Vì tỷ kheo vững tâm, hướng tâm đến chánh, trí, chánh kiến. Vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại thành, do cha mẹ sanh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phân toái đoạn tuyệt hoài diệt trong thân ấy thức ta lạiương tựa và bị trói buộc đó là Tuệ cù túc của gì ấy như kinh Sa Môn quả số 85 đến 98 gì ấy biết không có đời sống nào khác nữa đó là Tuệ cù túc của gì ấy này các đó làtùy cụ túc này cách Sapa và không có một giới cụ túc tâm cụ túctùy cụ túc nào khác cao thượng hơn Thù Thắnh hơn giới cụ túc tâm cụ túc và Tuệ cụ túc này thế này cách Sapa có một số sa M bà Nam Môn chủ trương giới luật những gì này là dùng nhiều phương tiện tán thán giới luật. Này Khất Sa nếu nói về giới luật tôn kính cao thượng nhất, ta nhận thấy không có một ai bằng giới luật của ta, làm sao có ai hơn được? Như vậy, ta hơn trên tất cả vị giới luật, tức là tăng thượng giới. Này Khất Sa có một số sa môn bà la môn chủ trương khổ hạnh yểm ly Những vị này dùng nhiều phương tiện tán khổ hạnh ly. Này Kassapa, nói về khổ hành, ly, tôn tín cao thượng nhất, ta nhận thấy không có một ai bằng được khổ hành, của ta. Làm sao có ai hơn được như vậy? Ta hơn trên tất cả về khổ hạnh yểm ly, tức là tăng thượng ly. Này Kassapa, cùng một số sa môn bà la môn chủ trương trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán trí tuệ. Này ca sa nói vậy trí tuệ tôn kính cao thượng nhất. Ta nhận thấy không có một ai bằng được trí tuệ của ta, làm sao có ai hơn được? Như vậy, ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là tăng thượng trí tuệ. Này Ca-sa-pa,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 Sự tình này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Sa môn Gotama, rỗng tiếng rỗng con sư tử, nhưng chỉ tại chủ dẫn người, không ở giữa đại chúng." Nên nói với chúng, chớ có nói như vậy. "Sa môn Gotama, rỗng tiếng rỗng con sư tử tại chủ dẫn người và cả giữa đại chúng." Này các xá nên nói với chúng như vậy này Cá Sa Ba Sự tình này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi Sa Môn Cô Ta Ma tiếng rống con sư tử giữa đại chúng Nhưng rống không với tinh thần vô ý Với tinh thần vô ý Và không có ai hỏi Sa Môn Cô Ta câu hỏi gì Và có người hỏi Sa Môn Cô Ta Khi có người hỏi Sa Môn Cô Ta không thể trả lời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 chứ có nói như vậy, Sa môn Gotama rúng tiếng trống con sư tử trống ở giữa đại chúng, trống chứa tinh thần vô úy. Có người hỏi Sa môn Gotama, Sa trả lời khi được hỏi. Câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, người ta xem ý kiến của Sa đáng được ghe. Sau khi được nghe, người ta tin tưởng, khi có lòng tin tưởng Người ta biểu lộ lòng tin tưởng Người ta đạt đến chỗ như thực Đạt đến chỗ như thực Người ta đem ra thực hành Này Cát Sapa Nên nói với chúng như vậy Này Cát Sapa Một thời ta ở tại dương sáng Trên núi Linh thú Lúc bấy giờ Có người phạm chí thu khổ hạnh Tên là Necroda đến hỏi về tối thắng cổ hành yểm ly. Khi được hỏi về tối thắng cổ hành yểm ly, ta đã trả lời. Và khi được ta trả lời, vị ấy phát tâm hoan hỷ như với một khoang lạc tối thượng. Bạch đại đức, ai có thể sau khi nghe thế tôn thuyết pháp lại không hoan hỷ như dưới một khoang lạc tối thượng? Thật di diệu thay, bạch đại đức thật diệu thay bạch đại đức bạch đại đức như người đứng lại những gì bị quan ngã xuống bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối thì những ai có mắt tu tỳ thí sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích nay con xin quy y thế tôn quy y pháp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 Sang phi sống biệt trú 4 năm, nếu chúng tăng đồng ý, mong chúng tăng xuất gia cho con, thọ đại giới cho con để thành vị tỳ kheo. Và Lợi thị Kassapa được xuất gia với thế tôn và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, để Đức Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn và không bao lâu Vì đời chứng được mục đích tối cao mà con cháu các gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là thượng cứu cánh phàm hạnh ngay trong hiện tại. Tự mình chế thắng trí, chứng ngộ và an trú sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Đại Đức Gát Sapa liệu tri như vậy Và Đại Đức Gát Sapa trở thành một vị A-la-hán nữa